Lần nữa làm người, chương 39 và 40. Vệ tiếu lần đầu tiên được tỏ tình trực tiếp như vậy, câu chuyện đứng sửng tại đó, chỉ là cách nói hạ thấp mình của Lưu Kình khiến cậu nhất thời không thốt được lời từ chối. Vệ tiếu đứng đòi đẩn, Lưu Kình biết mình muốn câu trả lời ngay là không thể được, nhưng lời của anh đã đến mức buộc phải nói ra, nếu không nói ra, Lưu Kình sợ mình sẽ ước mà chết. Lưu Kỳnh không dám ép buộc, cất bước đi luôn, nhường không gian lại cho vệ tiếu, để cậu suy nghĩ kỹ. Vệ tiếu nghĩ không yên, có lẽ bởi vì chột dạ, cậu có cảm giác cả phòng toàn mùa, đến giường cũng có, khiến cậu bất an. Vệ tiếu nghĩ bất luận thế nào mình cũng không thể ở đây tiếp được nữa, chỉ sợ ở lâu sẽ xảy ra những chuyện không mong đợi, hãy nghĩ vậy, vệ tiếu lại càng sợ. Thậm chí đồ của mình còn không thu dọn xong, cậu vội vã sách vali rời khỏi đó. Nhưng người vừa ra đến cửa thang máy, vệ tiếu nhìn thấy Lưu Kình đang đứng đó chờ với vẻ mệt mỏi. Vệ tiếu kinh ngạc, nôm Lưu Kình bình tĩnh lạ lùng, nhìn vệ tiếu một chập sau, anh mới chậm chậm bước lại, cất giọng rất ấm áp. Chưa ăn sáng đã đi sao? Nói đoạn, anh giành lấy hành lý từ tay vệ tiếu. Tim cậu đập mạnh, đứng bất động nhìn anh, không biết anh định làm gì. Lưu Kình đứng đó làm bầm như thể đang nhận dò một đứa trẻ sắp sửa đi chơi xa. Em về gấp, bây giờ đi mua vé tàu cũng không kịp. Mà em mặc quần áo mỏng như thế này, ngoài trời rét lắm, sơn ga gió mạnh, em phải giữ gìn sức khỏe chứ. Lưu Kình vừa nói, vừa nhíu mày sau đó thở sườn sượt. Ai, đừng đi tàu về nữa, tôi đưa em về. Vệ tiếu giật mình, nhưng thật tình không thể từ chối. Lưu Kình không cố ý nếu kéo cũng không làm phiền mà cố chịu đựng lặng lẽ nhìn Vẻ Tiếu bằng đôi mắt đượm màu đau khổ. Vẻ Tiếu cũng im lặng bước theo sau Lưu Kình nhưng đi ra đến cửa Lưu Kình không đi nổi nữa anh cầm vali quay đầu nhìn cậu cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy bội cúi đầu. Lưu Kình cười khổ hạ giọng ít nhiều cũng phải ăn sáng đã buổi sáng bụng đói anh lái xe không thoải mái. Vẻ Tiếu không thể từ chối liền gật đầu. Dù sao khách sạn cũng có kèm bữa sáng tự chọn. Hai người đến, chọn lấy ít thức ăn. Nhìn thấy Lưu Kình đem những món mà cậu thích bày ra trước mặt, cậu bỗng không đành lòng. Lưu Kình ngồi bên kia vừa ăn vừa nhắc nhở. Em đang trong quá trình nhận khoan hồng. Theo quy định, cần phải báo cáo tình hình của bản thân đúng thời gian đã định. Em cứ thế bỏ đi, cần phải báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn. Thật ra Lưu Kình đã sắp xếp xong rồi. vẽ tiếu có thể có được tự do mà cậu muốn. Chỉ là thời gian này Lưu Kình cần phải nỗ lực hơn, anh biết vệ tiếu ưa lạc mềm buộc chặt, anh mà cứ dai nhách, đòi hỏi, chỉ tổ làm sự việc đi theo chiều hướng ngược lại, đơn giản nhất là tiến lùi đúng mực, có lẽ còn có khả năng tiến tới. Lưu Kình rất kiên nhẫn, tha thiết thuyết phục vệ tiếu, ban đầu anh hy vọng làm vệ tiếu động lòng, nhưng cuối cùng đến lượt trái tim mình dần dần ẩm ướt, từng chút từng chút ân tình và cả niềm hy vọng anh dành trận cho tương lai. Những viễn cảnh về cuộc sống với vệ tiếu mà anh vẽ ra trước đây không phải không nghĩ tới mà vì nghĩ quá nhiều nên bản thợ sợ bản thân bị ám ảnh, cứ phải kiềm chế không dám nghĩ nữa. Lúc này đây qua từng lời rủ rỉ, anh chật nhận ra mình vẫn đang mơ mãi một giấc mơ. Giấc mơ được ở cùng cậu, giấc mơ mỗi ngày đều có cậu. Thái độ của Lưu Kình lúc này không hề kiên cưỡng mà anh đã hòa. Với cả bản thân mình vào trong Nhìn cậu với ánh mắt đắm đuối tình cảm Tha thiết yêu thương Cái nhìn đó dừng trên cậu Rung động lòng cậu hơn cả trăm ngàn từ ngữ Vệ tiếu từ nhỏ đến lớn đều đi Con đường đơn giản nhất Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường nhất Cuộc đời đi học bình thường đến không thể nào bình thường hơn Lại từng nhập ngủ nơi chỉ rặt Toàn đàn ông được rửa Cậu thường bàn luận với các anh em đồng chí Về việc phải làm sao để chọn được Một người phụ nữ tốt Ước mơ sau này, không xa cũng trở thành một người chồng, một người cha tốt. Vệ tiếu sống vậy đã quen, khó mà chấp nhận mối quan hệ hỗn loạn, không rõ ràng với Lưu Kình. Cả hai người ăn sáng với tâm trạng rối bời. Khi lên xe, Lưu Kình tận tay mở cửa cho vệ tiếu. Tuy rất muốn cậu ngồi ghế trên cùng với mình, nhưng người thường xuyên lái xe như Lưu Kình biết rằng chạy tốc độ cao sẽ rất nguy hiểm cho người ngồi bên ghế phụ. Vì vậy anh để vệ tiếu ngồi ngay sau lưng ghế lái, Vệ tiếu lên xe, anh sợ cậu cũng đầu, bàn tặc đặt tay lên, che cho cậu khỏi cũng đầu vào trần. Những hành động chăm sóc, quan tâm rất đổi nhỏ nhặt đó khiến lòng vệ tiếu nặng triểu. Về nhà mà lòng chẳng hề lơn lơn hồi hộp, chỉ có lặng lẽ. Lưu Kình ngồi một mình cô đơn phía trước lái xe. Vì hai người ngồi trước người ngồi sau nên không có chuyện gì để nói. Lưu Kình tự an ủi, tuy anh ngồi hơi xa cậu một tí nhưng vẫn có thể nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Dường như từ lúc Lưu Kình nhìn thấy vệ tiếu muốn bỏ đi, anh đã tự an ủi mình như thế. Vệ tiếu về nhà, nhưng khi anh nhớ vệ tiếu, vẫn có thể gặp được cậu. Chỉ cần vệ tiếu hạnh phúc, thì ngày nào cũng gặp cậu, hay thỉnh thoảng mới hội tụ một lần, thì có quan hệ gì chứ. Đến hơi thở anh cũng trở nên nặng nề, tuy là tự trấn an mình, xong nghĩ đến việc vệ tiếu vừa ra tù đã rời xa anh, tiêm Lưu Kình liền quặn thắt, không biết qua bao lâu, vệ tiếu bỗng mở miệng. Cả nhà em vẫn chưa biết em được hoang hồng Anh giật mình Tay vẫn đặt trên vô lăng Nhưng toàn bộ hồn đều bay đi mất Vì vậy em còn Thời gian một năm rưỡi nữa Vệ tiếu không biết làm như vậy là đúng hay sai Nhưng dù sao Một năm rưỡi Đó là do Lưu Kình cho cậu Vậy thì dùng thời gian một năm rưỡi đó Báo đáp tình cảm của Lưu Kình cũng được phải không Cuối cùng cậu nói Không chút do dự Chúng ta có thể thử xem sao Chương 40 Lưu kình nắm chặt vô lăng Nghe lời ấy của cậu tay anh rung lẩy bẫy Xe đang lái tốc độ cao xích nửa chệch làng đường Lưu kình vội lắng xe dừng lại Hít thở sâu Cuối cùng cơn hương phấn nơi trái tim mới tạm thời lắng xuống Nhưng tay vẫn còn rung rung Cuối cùng anh không kiềm chế được nữa quay đầu lại vẽ tiếu ngồi ngay sau giật mình Cậu biết những lời của mình chắc chắn sẽ làm cho Lưu kình có phản ứng Nhưng phản ứng này hơi bị mạnh thì phải Lưu Kình quay phát đầu, biểu hiện giống như một con quỷ. Vệ tiếu bỗng nhiên cảm thấy hối hận vô cùng. Cậu trộm nghĩ mình làm như vậy có phải quá vội vàng rồi không? Dù sao thì điều cậu nghĩ vốn hết sức đơn giản thôi. Nhưng nhìn bộ dạng của Lưu Kình, vệ tiếu lại không thể nói với anh là anh đừng nghĩ quá nhiều nữa. Lưu Kình không có yêu cầu gì cả, đối với anh mà nói đây là một miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống, anh xúc động cũng là điều hiển nhiên, không có gì quá đáng, thế nên quay xe ngay đưa vệ tiếu về khách sạn. Nhưng khi vào khách sạn, Lưu Kình vẫn không kìm chế được, ôm chầm lấy cậu, hệt người chết đuối túng chặt thanh gỗ nổi trên nước. Tay chân vệ tiếu bị ôm đến phát tê, bây giờ Lưu Kình mới thả cậu ra. Những ngày sau đó, Hai người dần dần bình thản như nước Lưu Kình thật ra rất bận rộn với công việc Anh bây giờ đã tiếp quản quyền lực Từ Lưu Tuyết Sinh và đuổi Hàng Vi ra khỏi nhà Nhưng tay mắt thuộc hạ Của Lưu Tuyết Sinh vẫn còn đó Anh tìm đến giới truyền thông Và giao cho họ những chứng cứ thu thập được Tuy vậy Lưu Tuyết Sinh vẫn còn Có cơ hội lội ngược dòng Nhưng đáng lo nhất là anh vốn mượn bản án Ông Lý bắt cóc để cuốn Hàng Vi vào Thế mà không biết Hàng Vi dở thủ đoạn gì Để ông ta một mình gánh hết tội Tất nhiên những áp lực mà Lưu Kình gánh chịu, anh không bao giờ để lộ cho vệ tiếu biết. Anh coi mình không còn là một Lưu Kình cần vệ tiếu bảo vệ nữa. Những chuyện đó nói với vệ tiếu chỉ làm cho cậu thêm phiền muộn mà thôi. Vì vậy Lưu Kình cam tâm một mình gánh chịu. Vệ tiếu cảm thấy rất kỳ lạ. Hôm đó sau khi cậu mạnh dạng thổ lộ, tuy Lưu Kình rất xúc động, nhưng khi ăn cơm xong, hai người ôm nhau một lúc rồi anh đi ngay. Từ đó về sao Lưu Kình trở nên bận rộn, hàng ngày sáng trưa tối đều gọi điện thoại, nhưng trong điện thoại nghe rất lộn xộn, đúng là chỉ tranh thủ thời gian để gọi. Vệ tiếu không có việc gì làm, mỗi ngày xem TV giết thời gian. Cậu cũng cảm thấy kỳ lạ về mình, bởi thật ra cậu không phải là đồng tính, ít nhất cũng chẳng có cảm xúc đặc biệt gì với thân thể đàn ông, nhưng dù là hôn hay tiếp xúc cơ thể với anh, cậu tuyệt nhiên không có cảm giác kỳ thị. Chỉ có điều... Nghĩ đến việc tiến thêm bước nữa, vệ tiếu không tài nào làm được, cứ nghĩ là tiếp vàng thân cậu, lập tức nổi da gà. Vệ tiếu không hiểu nổi cậu với Lưu Kình là tình trạng gì nữa. Tính cách của Lưu Kình có chút giống ông ngoại anh, dù trong trạng thái tấn công, cũng đem lại cảm giác rất lịch sự nho nhã. Khung mặt với nụ cười nhọt nhạt nhưng nhìn chung khá bắt mắt. Nhưng cậu con trai với nụ cười non nớt ấy mà lại sẵn sàng để cha mình đi vào ngõ cục. Những người xung quanh biết về thủ đoạn của Lưu Kình, nhưng hầu hết họ đều hoảng sợ trước sự tàn nhẫn của Lưu Kình với chính người nhà của anh. Dù có nghĩ nát ốc cũng không thể hiểu được tại sao Lưu Kình lại dở thủ đoạn đó. Những ngày cha anh bị điều tra, Lưu Kỳnh không ngừng bành trướng thế lực của mình, thậm chí cùng mượn bản án điều tra giả để lên án Lưu Tuyết Sinh trước cuộc hội hợp hội đồng quản trị. Bất luận bản án cuối cùng của Lưu Tuyết Sinh như thế nào, Lưu Tuyết Sinh đã bị ép đến đường cùng mạc lộ rồi. Lưu Tuyết Sinh như khối u ác tính dai dặn của công ty, muốn cắt bỏ sạch sẽ, ác phải chịu đau đớn. Lưu Kình một mặt phải đối phó với hàng vi Mặt khác phải duy trì công ty ti Tiếp tục hoạt động Đang lúc mệt mỏi Vì những khó khăn về mặt tài chính Cuối cùng anh gặp cơ hội đổi mình Anh phải nắm bắt lấy nó Khiến cho Lưu Tuyết Sinh phải ra đi Một cách hợp tình hợp lý nhất Lưu Kình rất hy vọng vào sự chuẩn bị của mình Trước khi gặp luật sư đại diện Anh còn đặc biệt nghiên cứu tư liệu về người này Anh bất ngờ phát hiện ra Người đó ngang tuổi mình Mới chỉ xem ảnh Anh đã cảm giác đối phương là người rất thông minh. Lưu Kình rất thích ánh mắt đầy tham vọng của đối phương. Bản thân anh vì trải qua quá nhiều sự tình, chuyện làm ăn thì được ông ngoại tận tay chỉ dạy, làm việc gì cũng đáng đo cẩn trọng, trông có vẻ ổn định, song thiếu tính mạo hiểm. Cũng biết mình thiếu điều này, Lưu Kình luôn muốn chiêu bộ người có thể lắp đầy khuyết điểm của anh. Nhìn ánh mắt rất hợp nhãn của mình, Lưu Kình bỗng nhiên có hứng thú với người đó. Nhưng điều khiến Lưu Kình không ngờ đến, động cơ của người đó rất không tốt. than Doãn ngồi trong quán cà phê của khách soạn, giữa tiếng nhạc du dương, liếc nhìn đồng hồ ra chiều nóng nảy. than Doãn trước đây khi đến có xem qua ảnh của Lưu Kình, cảm giác lúc đó là người này nhìn cũng được, nhưng không lọt vào mắt xanh của hắn. Hắn thích người có cá tính hơi điên dại một chút, người yêu như vậy vừa có thể chinh phục. Vừa có thể đem lại sự bất ngờ mỗi khi lên giường Sau đó Thang Doãn gặp Lưu Kình Thang Doãn trước đó xem Lưu Kình không ra gì Hắn luôn nghĩ Lưu Kình là đứa chỉ biết dựa vào miếng cơm của gia đình Giờ sắp phá sản rồi Mới đi khắp nơi tìm người giúp đỡ Tuy những hành động của Lưu Kình gần đây ngày càng lão luyện tinh ranh, Nhưng Thang Doãn vẫn hết sức coi thường Chỉ đến khi người xuất hiện trước mặt Thì Thang Doãn mới nhận ra là mình đã quá phiến diện Bị ánh mắt bình tĩnh kiên định nhìn vào tim hắn tự dưng đập loạn nhịp, hơn nữa thang đoản không ngờ Lưu Kình lại đẹp trai đến vậy. Cử chỉ, tác phong của Lưu Kình sau đó càng làm cho hắn ngạc nhiên hơn nữa, phong độ vừa cả sức tưởng tượng của hắn. Tài ăn nói của Lưu Kình lưu lác Anh nói đâu ra đó những vấn đề trong hạng mục mà họ hợp tác, nhưng từ khi Lưu Kình lộ diện thì đầu óc của Thang Doãn như bay lên chính tầng mây. Thang Doãn hành xử lỗ mảng, trong khi Lưu Kình đang nói chuyện chính sự, hắn lại đưa tay xoa xoa bàn tay đang đặt trên bàn của Lưu Kình, rồi nói với giọng điệu mờ ám. Chuyện này chúng ta có thể vào phòng nói kỹ hơn. Ánh mắt Lưu Kình dừng lại, ngẩn đầu lên, mặt bất động. Anh đã từng một thời tự do tìm mỗi khoái lạc khắp nơi Việc điên rồ hơn thế để ném trải qua hết Chỉ là từ khi thích vệ tiếu Anh đã thu trái tim mình về một mối rồi Bây giờ gặp phải yêu cầu ân ái Lưu Kình đều từ chối một cách lịch sự Bị trêu chọc bị ổi như vậy cũng là lần đầu tiên Lưu Kình nhíu nhíu mày Kiềm chế đứng dậy Cho dù trong lòng đã nổi đoá Muốn dùng chân đạp thẳng vào mặt đối phương Anh vẫn tỏ ra phong độ gật đầu cáo từ Trở về Anh không vui tẹo nào Một hẹn một lớn lại phái một người như vậy đến phá hoại. Những đầu tư trước đây của anh thật sự đổ sông đổ bể. Lưu Kình uống một ngụm cà phê đặc. Lúc này đêm cũng đã về khuya. Anh vẫn tiếp tục làm thêm giờ. Trong văn phòng cũng có vài người. Là do chính anh lựa chọn. Đang cùng anh bận rộn với mớ công việc bộn bề. Nhưng cứ tiếp tục thức đêm khiến sắc mặt mọi người không tốt. Lưu Kình bóp bóp sống mũi. toàn thân cảm thấy mệt mỏi. Chịu không nổi. Trốn vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho vệ tiếu Vệ tiếu lúc này đã ngủ rồi Nhận được điện thoại của Lưu Kình Vệ tiếu có chút bất ngờ Rồi chuyển sang lo lắng Bội hỏi qua điện thoại Lưu Kình có xảy ra chuyện gì hay không Một câu quan tâm ấm áp Khiến bao mệt mỏi bấy lâu của anh tan biến Anh không muốn kể cho vệ tiếu nghe Về tâm trạng không tốt của mình Bèn giả vờ không sao cả nói chuyện với vệ tiếu Nhưng vệ tiếu đã quá quen thuộc Với giọng nói của Lưu Kình rồi Cậu chỉ dừng lại một tức tắc liền hỏi anh. Có phải mệt lắm không? Nếu mệt quá thì nghỉ ngơi đi. Lưu Kình đồng ý, tuy có rất nhiều chuyện muốn nói với vệ tiếu, nhưng anh sợ mình nói ra sẽ khiến vệ tiếu lo lắng, nên chỉ nói những việc linh tinh rồi dập máy. Thế nhưng xa và im lặng, Lưu Kình lại không thể bình tĩnh được. Anh biết sau khi giải quyết xong mọi chuyện, anh mới có nhiều thời gian ở cạnh vệ tiếu. Nhưng mà... nhưng mà anh không kiềm chế nổi, liền báo một tiếng với cấp dưới rồi chạy đi. Lưu Kình cảm thấy mình phát điên, rõ ràng ở cái tuổi này mà vẫn kích động như một đứa con trai mới yêu lần đầu, vừa gọi điện thoại xong đã sụp sôi muốn đi gặp vệ tiếu tức khắc để rồi lái xe đến khách sạn. Lưu Kình bị cơn gió lạnh thổi qua, làm anh bình tĩnh lại. Chưa gì đã vội vã chạy đến bên vệ tiếu, chỉ sợ làm cậu hoảng hốt, có khi còn khiến cậu lo âu. Nghĩ đến đây vệ tiếu lại do dự. Nghĩ đến đây Lưu Kình lại do dự, nhưng thật tình anh nhớ vệ tiếu quá đi mất. Đúng vào lúc này không biết nên làm gì thì chuông điện thoại của Lưu Kình bỗng đổ chuông. Đầu dây bên kia là giọng của vệ tiếu. Vệ tiếu thấp thỏm, không yên về anh. Sau khi dập máy xong, nhìn đồng hồ thấy đã quá khuya rồi, Lưu Kình vẫn đang bận làm việc. Vệ tiếu không sao ngủ tiếp được, liền yêu cầu khách sạn chuẩn bị đồ ăn khuya, định tận tay đem đến cho Lưu Kình. Lúc này vệ tiếu đang cầm hộp thức ăn đi ra vì không biết văn phòng của Lưu Kình ở chỗ nào mới gọi điện thoại cho anh. Vệ tiếu hỏi Lưu Kình qua điện thoại Anh ở đâu? Em đến gặp anh Vừa nói vừa bước ra khỏi khách sạn Tình cờ thấy chiếc xe đổ trước cửa Còn có cả Lưu Kình đang đứng ngoài xe nghe điện thoại Quả là một khung cảnh kỳ diệu Dường như bên mình vơi đi điều gì đó Rõ ràng là cửa khách sạn vắng tanh Hai người lại cách nhau khá xa Tưởng chừng cả thế giới chỉ có hai người họ Lưu Kình cũng ngẩng đầu nhìn vệ tiếu Hai tay người Hai tay của hai người họ Cầm điện thoại đều siết chặt vô thức. Sau đó một nụ cười ngượng ngùng giúp gương mặt vẻ thiếu giãn ra. vốn là một khuôn mặt cứng cáp nhưng giờ đây hiền hậu hơn nhiều khiến người khác động lòng. Lưu Cình chậm chậm bước lại, ngồi bước đi, tim cũng đập theo thình thịch. hạnh phúc chứa chan cõi lòng. Lưu Cình muốn niềm hạnh phúc đó sẽ theo anh mãi mãi. Hai người nửa đêm đứng yên lặng bên đường. lúc này dù đoạn đường sầm uất nhất nhưng trên đường xe cũng đã thưa thớt đi nhiều. Lưu Kình chăm chú nhìn vệ tiếu, vệ tiếu xấu hổ cười, chỉ hộp thức ăn ra trước mặt anh. Không biết anh thích ăn gì, liền mua một bát cháo trứng với thịt, có cả bánh gato tô, như cho con gái ăn ấy nhỉ? Lưu Kình không nói câu gì đã lập tức chạy đến ôm lấy vệ tiếu dụi đầu vào mặt cậu. Giữa buổi đêm ấy, Lưu Kình biết rõ mình đã không thể rời xa vệ tiếu nữa rồi. Hết chương 40